chưa nói một lời gì tỏ tình ta mến nhau nhiều đêm ngắm sao mà ước duyên mình bền lâu suốt đời tình khác sâu lan môi xinh tuyệt vời rồi buồn ơi anh chăng soi còn đó và nghe hơi gió biết rằng mình vừa mơ khi yêu hồn như nở hoa say mộng tuyệt vời nắm tương lai trong bàn tay một câu nói thôi. gặp nhau muốn khơi nhưng rồi lại thôi nói ra em ngại mặc thêm gió trời hôm nay nhìn xe kết hoa xuôi ngược nẻo đường gửi thư chào cho người yêu vài câu luyến tư hân hoan hồn như nở hoa trong chờ hồi âm nắng cay trong lòng thấy thiệp hồng chiều tìm không mây đường cũ bước lần về buồn nghe say dứt tin nhìn xe kết hoa màu trắng ngỡ rằng mình mơ pháo hồng nhuộm tin đường lá thu chậm rơi Từng lá nghe buồn buồn, từng bước ai tìm về. Mở rộng vòng tay đón anh những nào thay. Sầu dâng lên tim biết bao giờ cho. Hoa xuôi ngược nèo đường Gửi thư trao cho người yêu Vài câu luyến thương Hơn hoan hồn như Nỡ hoa trông chờ hồi âm Đắng cay trong lòng Chỉ thấy thiếp hồng Chiều tím không mấy Đường cũ bước lần về buồn nghe say dứt đi nhìn xe kết hoa màu trắng ngỡ rằng mình mơ pháo hồng chuồm tiết đường lá thu chậm rơi từng lá nghe buồn buồn tương bước ai tìm về mơ rộng vòng tay đón anh những nào thay sau sân lên tim biết bao giờ cho khuê mơ rộng vòng tay đón anh những Bao chó